Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mà không hiểu sao Lại phản phất có một mùi tanh hôi Đến kỳ lạ Hôm qua khi giết ông khách kia Lúc ấy số tiền vẫn còn đăng Ở trong vali Sau đó chỗ để vali cũng không hề có máu bắn vào Mà có bắn Thì cũng đâu có thể thấm qua được Một lớp vỏ bọc bằng, bằng da Dày như vậy được chứ Thế mà sáng nay đem tiền ra kiểm tra Lại ngửi thấy cái mùi tanh Của mùi máu là như thế nào vậy Nhìn qua nhìn lại một hồi, thấy số tiền cũng chẳng có gì thay đổi, chỉ là có mùi tanh nồng nặc, vẫn không thể nào lý giải. Chung dù có hơi sợ một chút, nhưng vẫn cứ đành tặc lưỡi, miễn cưỡng rút ra một xấp lớn độ 10 triệu. Nó nhét xấp tiền vào túi, sau đó lặng lặng đi xuống dưới nhà. Đang mày mê đi ra ngoài sân, nơi chiếc xe máy của tên răng hổ ngày hôm qua đang nằm. Thằng Chung cứ lẩm nhẩm điều gì đó chớp chớp lại lắc đầu rồi lại gật gật đầu. Mất một lúc thì nó mới chịu đứng dậy đi ra ngoài sân. Nhìn thấy chìa khóa vẫn còn ở đó, thằng Trung không mảy may suy nghĩ, liền đáp phóng thẳng ra bên ngoài. Nó tính đi bán luôn chiếc xe này cho cái đám trẻ châu ăn chơi cần tiền hút trích, vừa giải quyết được vấn đề mà lại không sợ bị công an bắt, vì sở dĩ đám trẻ châu nhận ra xe xong sẽ ngay lập tức đem đi cầm cố để lấy tiền vạ vật quán nét hay mua hàng cấm về để bạc phê pha. Mà hiệu cầm đồ thì vốn cũng không có phải là nơi muốn giao du với công an, cho nên có lẽ sẽ rất khó để mà cho bên hình sự tìm ra. Có khi phát hiện ra mọi chuyện thì chiếc xe đã được giao bán vào trong Nam rồi cũng nên. Vừa suy nghĩ, cuối cùng thằng Trung cũng đi đến một căn chòi lụp xụp. Nơi này là tụ điểm tụ họp của đám trẻ châu 18, 19 tuổi, bỏ nhà thường xuyên đi bọ bọn nó đều là những thằng nghiện mại thú từ lâu, cho nên đứa nào cũng rất cần tiền, từ đâm thuê, chém mướn, trộm cắp, bọn nó đều đã từng thử qua hết. Trong khi chơi với đám giang hồ, cũng biết mặt bọn này và được bọn nó kính cẩn gọi là đại ca nữa. Cả đám thanh niên thấy chung đến thì đều lễ phép cúi chào. Nó nhìn cả bọn rồi một lượt liền nói bằng cái giọng bậc đàn anh. Ừm. Uhm, thấy bọn mày đang gặp khó khăn cần tiền. Lần này tao có con xe này thừa, không có dùng cho bọn mày cầm về mà bán kiếm tiền bạc phé pha, không cần phải trả lại cho tao cũng được. Ok. Cả bọn nghe thấy Trung nói như thế thì cười như là được mùa, cảm ơn rối rít mà chẳng mày mày suy nghĩ gì hết. Bắt tay qua bắt tay lại, huynh đệ ôm nhau thắm thiết, rồi thằng Trung cũng bàn giao chìa khóa cho đám trẻ. Đang tính ra về thì chợt một đứa trong đám nói một câu làm cho nó phải khựng lại tay đại ca chảy máu kìa. Vừa nãy đại ca đụng với thằng nào hay sao mà máu chảy nhiều như thế kìa. Thằng nào để bọn em chém bỏ mày ăn nó đi. Trùng nghe thấy vậy thì bỗng đơ người ngay tại chỗ, nó ngước mắt nhìn chằm chằm vào cả đám như không tin vào những gì mình vừa nghe. Đưa tay lên mắt nhìn thật kỹ, trùng lắc đầu quẩy quẩy. Làm gì có giọt máu nào như bọn nó đã nói đâu. Bàn tay của nó vẫn rất bình thường cơ mà. Ê, bọn mày nói cái gì cơ? Thấy nét mặt của đại ca chợt chuyển qua lo lắng. Cả bọn cũng bán tín bán nghi, một đứa nói: "Trên tay đại ca cái kìa, chảy nhiều máu lắm, thôi, đại ca để bọn em băng lại, xem có làm sao hay không." Mặc dù cả bọn nhiệt tình có ý muốn giúp, nhưng thằng Trung thì lại một mực từ chối. Nó không nói gì cả, không rằng mà quay đầu bỏ chạy tục mạng, điệu bộ thì rất là vội vã. Đám Giang Hồ thấy như vậy thì cũng chỉ còn biết lắc đầu nhìn nhau. Thế rồi chẳng có ai đuổi theo thằng Trung cả. Nó chạy một mạch ra đến đoạn vực hè khuất người, thì ngồi thụp xuống đấy mặt thở hồng hộc. Vô thức đưa bàn tay lên nhìn thì vẫn không thấy có một giọt máu nào chảy ra cả. Mặc dù thằng Trung đã xem đi xem lại rất kỹ càng, bật cả đèn điện thoại để mà soi vào cho rõ. Một hồi xem xét kỹ đã không thấy có gì. Trung bèn đi đến kết luận là đám giang hồ kia vừa sử dụng mai thú nên đã bị ảo giác. Chứ vốn dĩ thì chẳng bị cái mẹ gì hết ấy vậy, chung liền gọi một chuyến taxi để đi đến một địa điểm bí mật mà bọn nó thường gọi là thiên đường sòng bài. Vì cảnh sát có luật cấm đánh bạc dưới mọi hình thức, nên thiên đường của đám giang hồ phải tổ chức ở trong một con ngõ ngoằn ngoèo sâu hun hút, xe không thể đi vào được. Vậy là thằng chung bèn để cho tài xế dừng ở trước ngõ rồi nó tự mình đi vào, loay hoay rút tiền ra để trả cho tài xế. Thằng chung cũng không quên hỏi xem ông ta có thấy trên tay của nó chảy máu hay không thì người tài xế cũng bảo là không thấy vậy là yên tâm rồi nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net